các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cứ như đang cồn cào sục sôi lên. Các anh chị cả, chị dâu rồi cả rể trong gia đình và cả quân, bọn họ nắm tay nhau đứng thành vòng tròn xung quanh tôi, trong khi tôi vẫn còn nằm im trên cái cáng được làm từ rễ cây kia. Bọn họ đồng loạt lầm rầm nói những điều khó hiểu. Tôi chỉ nghe những tiếng bùng nhùng ở bên tai, hoàn toàn không thể hiểu được thứ ngôn ngữ họ đang phát ra là gì, nhưng thoạt nghe thì nó giống như một loại cổ ngữ. Những điều này có lẽ là một nghi lễ quỷ quái nào đó của dân hình quân. Đáng ra tôi nên bỏ chạy ngay từ khi những cái chuyện kỳ lạ mới bắt đầu xảy ra. Bây giờ thì giống như con cá mắc cạn, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi đến cái chết đã ở rất gần mình. Nơi này cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ, nó dâng lên hạ xuống tạo thành những cái đợt sóng uyển chuyển, trên phần mái và cả những mảng đất xung quanh cũng đã bắt đầu toát mồ hôi ẩm ướt ướt đẫm những thứ nhảy nhót nhơ nhớp. Mớ hỗn độn này thực sự rất giống cái dạ dày đang hoạt động hết công suất, còn tôi và những người đang ở đây là thức ăn đang chờ được tiêu hóa. Nhưng trước khi tất cả đều bị tiêu hóa, thì bọn họ phải xử lý tôi trước, ngay cả cầm con dao chọc tiết lợn hướng thẳng vào bụng của tôi. Anh ta đang run, mồ hôi cũng túa ra như tắm, nhỏ thành giọt. Anh cả nhìn quanh, những người khác đều khẽ gật đầu như thể truyền cho anh sức mạnh và sự tin tưởng. Anh cả nắm chặt hai mắt, miệng thì lại lầm rầm nói gì đó rồi hét lớn và đâm thẳng con dao xuống bụng của tôi. Nhưng ngay chính như cái khoảnh khắc này, trước khi mũi dao chạm vào da thịt của tôi, thì con trai của thầy Mọt Sảo đã xuất hiện. Mặt của anh ta trắng bệch, anh ta non có vẻ còn sợ hãi hơn cả tôi. Tất cả các anh chị em trong nhà đều không có nói gì, bọn họ chỉ đồng loạt nhìn về phía con trai của thầy Mọt Sảo. Con trai của thầy Mọt Sảo cũng chẳng nói một chữ. Đôi bên chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, rồi mọi người lặng lẽ đi ra, bỏ tôi lại nằm đó. Sau khi bọn họ đã đi hết, tôi cố gắng cựa quậy để tìm cách thoát ra, nhưng cổ tay cổ chân đều đã bị cố định chắc chắn xuống cái càng, cho nên chỉ bất lực nằm đó. Nhưng đây có lẽ là một câu chuyện có hậu. Không lâu sau, Chu chạy lao vào, dùng lửa trên một bó đuốc của cậu ta mang theo để đốt những cái sợi chỉ đỏ đang cố định tôi vào cái càng. Sự xuất hiện của Chu khiến cho tôi bật khóc, con tôi đã được cứu thật rồi. Sao cậu biết mà tới cứu tôi? Tôi thấy gia đình chồng chị bất thường từ ngày đặt chân tới đây rồi, tôi nói mà chị với anh tôi không có nghe. Tôi tưởng cậu bỏ chúng tôi rồi đi luôn chứ. Tôi tìm cách, chưa đời nào tôi bỏ anh mình. Anh ấy không phải là người xấu, nhưng cái nghèo khiến cho anh ấy trở nên tham lam thôi. Giờ tôi đưa chị ra ngoài đã rồi nói rõ sau. Chu đỡ tôi leo lên khỏi cái hẻm. Rồi tôi không ngăn mình nhìn lại, từ những khoảnh khắc ấy, tôi thề rằng mình sẽ ăn chay. Cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra dưới cái hang khiến chân tay tôi mềm nhũn đi, không bước đi nổi. Chu phải dùng hết sức để kéo lê tôi ra khỏi đó. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nhà của Quân, trong khi con trai của thầy Mo Sảo đang cố gắng kéo dài thời gian. Ra được khỏi cổng nhà, chúng tôi chạy bán sống bán chết ra khỏi đường lớn rồi bắt xe lên thành phố. Chí ít thì ở thành phố đông đúc như vậy âm khí thấp, mức độ ảnh hưởng của những nghi thức tâm linh sẽ giảm bớt đi. Chu dẫn tôi vào một khu trọ nằm sâu trong những con hẻm ngoằn ngoèo, căn phòng nằm tách biệt hẳn cuối dãy. Chu nói sẽ không bị làm phiền vì những người ở trong xóm trọ kỵ căn phòng này. Tại sao họ lại kỵ căn phòng này? Hay là nó lại bị có gì? Ngày trước có cô sinh viên chết cháy, giờ cô ấy vẫn ở đây thì thoảng mọi người đi tắm. Hay bị cô ấy giỡn nên chẳng ai dám tới gần. Nhà tắm và nhà vệ sinh ngoài kia là phòng này toàn quyền sử dụng hết. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn chú. Thế nào mà lại đi từ một nơi bị ám này sang một nơi ám khác để mà ở bao giờ cơ chứ? Hiểu cách nhìn của tôi, chú tử tốn giải thích. Không phải lo, tôi đã xin phép cô ấy rồi. Kể cho cô ấy nghe hết mọi chuyện. Cô ấy tức lắm, còn tức dùm chị đấy. Nên đồng ý cho chị ở đây, cô ấy hứa sẽ không phá đâu mà còn làm người đưa tin cho mình nữa. Chuyện này cũng quá là thú vị rồi. Tôi chỉ biết cười thôi, chứ chẳng biết nói gì. Tôi nhìn quanh, e dè một lúc mới nói với Chu, "Vậy cậu cảm ơn cô ấy giùm tôi nhé." Mà kẻ cũng lạ thật. Tôi biết là căn phòng này bị ma ám, nhưng mà từ lúc bước vào đến giờ, tôi lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đêm ấy cũng ngủ ngon giấc, chẳng biết là mơ hay thật, nhưng tôi thấy rõ ràng là có người con gái đến vỗ vai của mình an ủi, thấy tôi nằm sai tư thế, cô ấy còn nắm chặt vai của tôi rồi xoay cho tôi nằm lại cho đúng. Sáng sớm ngày hôm sau. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net